Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 5 chương 2 Một vị công công V Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rf Ô luận các phương gia Trần Gia Hay là các đại nhân vật mạo hiểm vô cùng phản bội Thiên Hải Thánh Hậu Thật ra đều phải cảm tạ Trần Trường Sinh Nếu như không có Trần Trường Sinh Thiên hải thánh hậu cũng sẽ không vì nghiệp thiên cải mệnh cho hắn mà yếu bớt Như vậy vô luận thương hành chu cùng bọn họ lập ra kế hoạch hoàn mỹ đến đâu Cũng có thể không mời nổi thiên hải thánh hậu xuống khỏi thần đàn Không biết cố tình hay vô ý Trần Trường Sinh có tác dụng quyết định đối với kế hoạch của bọn họ Nhưng bọn hắn sẽ không nhớ tới những điều này Giống như trước Không cần biết cố tình hay vô ý Lời nói của hợp quận vương Chính là thái độ của thế giới này Đối với Trần Trường Sinh hiện tại Thiên hải thắng tuyết rất rõ ràng những điều này Cười lạnh nói nếu như hắn không phải là con cháu của Trần Gia các ngươi Thánh hậu nương nương có thể nhìn nhầm ư Giả chủ Lời này của vương gia thật là nực cười Hợp quận vương nghe vậy giật mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi bởi vì hắn phát hiện những lời này có thể là thật. Đúng lúc này, kỵ binh giống như thủy triều tách ra hai bên. Một vị thái giám cực kỳ già nu ngồi trên một chiếc liễn đi tới. Nhìn lão thái giám kia, lông mày của hợp quận vương khẽ vén lên. Nhìn thiên hải thắng tuyết cười lạnh nói thoạt nhìn Bệ hạ cũng không nghĩ như ngươi Vị lão thái giám kia tới để truyền thánh chỉ Nhưng sau khi quan viên đi theo tuyên đọc mục đích Cửa quốc giáo học viện vẫn đóng chặt chậm chạp chưa mở ra Thoạt nhìn Là bệ hạ phái chúng ta vây kính quốc giáo học viện Nhưng đổi góc độ khác mà đánh giá Không phải là quốc giáo học viện không muốn mở cửa hay sao Thiên hải thắng tuyết nở nụ cười Cũng không che dấu ý tứ vui mừng trong lời nói Hiền chức đừng vui mừng quá sớm Hợp quận vương cười lạnh nói Tuyền tuyết nói trần trường sinh cùng bệ hạ có tình nghĩa đồng môn Nhưng nếu như hắn đắc tội với vị công công này Sợ rằng tình nghĩa thế nào cũng không có tác dụng Thiên hải thắng tuyết vẻ mặt hơi trầm xuống Nói ta còn chưa hiểu được lời của vương gia Hợp quận vương cười lạnh nói lâm công công Ban đầu là huynh đệ thân thiết với phụ hoàng Tự nguyện vào cung hậu hạ phụ hoàng Hiểu rõ đại nghĩa Được người người kính trọng Cho dù sau khi mẫu hậu đương triều Dù nhìn hắn không thuận mắt thế nào Cũng chỉ có thể để cho hắn cáo lão Trở về chương châu dưỡng bệnh Hôm nay được thương viện trưởng mời về chấp trưởng thái giám bạn thân ta muốn xem một chút Có ai dám không nể mặt hắn Vì thái giám già nu kia vẫn nằm trên liễn nhắm mắt giả vờ ngủ say Thiên hải thắng tuyết lúc trước đã cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái Vừa là thái dám tới truyền chỉ Vừa nhìn tận mắt không khí khẩn trương trước quốc giáo học viện Làm sao dám thể hiện dáng vẻ như vậy Đến lúc này hắn mới biết được Thì ra là vị Lâm Công Công kia đã trở về Trong vô thức nghĩ tới Lâm Công Công tỏ vẻ như vậy cũng không có gì kỳ lạ Ánh mắt của hắn không nhịn được tăng thêm vài phần rất hiếu kỳ cùng kính trọng đối với nhân vật tuyển kìa. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới hôm qua thái giám cung nữ trung với thánh hậu nương nương trong hoàng cung. Bao gồm vị thủ lĩnh thái giám hắn quen biết từ thủ nhỏ đều đã chết hết. Những người này chết nói vậy cũng là thủ đoạn của Lâm Lão Công Công Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt Không biết qua thời gian bao lâu Vị thái giám già nu kia chậm rãi mở mắt Nhìn viện môn quốc giáo học viện vẫn đóng kính Mặt không chút thay đổi nói nếu không mở thì hãy phá ra Thời điểm vị lão thái giám này nhắm mắt Nhìn qua giống như một người rất bình thường Nhưng khi hắn mở mắt ra Trên người tự nhiên có một đạo khí thế bé nhọn thiết phóng ra Tựa như một thanh thiết thương rũ sạch rị sét Nơi tầm mắt của hắn chiếu tới Nơi lời nói vang lên Đều có sắc bén hiện ra Thủ nhỏ lớn lên ở hoàng cung Tu hành vô số bí kiếp tinh thơm Cảnh giới thực lực của lâm lão công công tự nhiên cực cao Nhưng đạo thương thế bén nhọn này cũng không phải tới đến từ lực lượng của hắn Đạo phong mang chỗ nào cũng có kia Phần lớn đến tự tâm của hắn Cùng với tự tâm mà hiện lên mắt Đôi mắt bởi vì năm tháng mà mờ đục tràn đầy kiên định cùng chánh đạo Không có chút dao động cùng với mất tự tin Thương hành chung mời lâm lão công công trở lại hoàng cung một lần nữa chữ ấn Bản thân đã đồng nghĩa thay đổi triều đại Hoặc là nói bước lên thời đại mới Hắn từ trong hoàng cung Cầm thánh chỉ trong tay Lời của hắn đại biểu cho ý chí của cả triều đình đại chua Hiện tại có ai dám phản đối chứ Nhưng mà Nghe những lời này của hắn Quốc giáo học viện vẫn một mảnh an tĩnh Không có ai tiến lên phá cửa Một người cũng không có Vô luận huyền giáp trọng kỵ hay là quân đội thành môn ti Thậm chí ngay cả thị vệ hộ tống lâm lão công công tới nơi này Cũng dừng tại nguyên chỗ Rất nhiều tầm mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người thiên hải Thắng tuyết Trận mưa lớn mùa xu năm ngoái, chính là vị thiên tài của thiên hải gia này từ ủm tuyết quang trở về, mang theo gia tướng, trực tiếp phá hủy cửa quốc giáo học viện. Hôm đó, trong kinh đô đã chết rất nhiều người. Quốc giáo học viện lần đầu tiên bộc lộ bối cảnh nội tình cùng với lực lượng của mình. Ngoài dự liệu của mọi người đạt được thắng lợi cuối cùng Nhưng quốc giáo học viện không đem cửa viện sửa sang Mà là để viện môn như phế tiếp Ở trong mưa gió kiên trì thời gian rất lâu Thậm chí biến thành phong cảnh mới trong kinh đô Cho đến thật lâu sau Trần trường sinh đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Thiên hải gia nhận sai Thay quốc giáo học viện dựng một tòa viện môn hoa mỹ hơn nhiều Tòa viện môn mới này chính là căn cứ xác minh cho lực lượng của quốc giáo học viện Cũng đã trở thành nhục nhã mà thiên hải gia không cách nào xóa bỏ Bắt đầu từ hôm đó Người trong kinh đô đều biết một điều Quốc giáo học viện viện môn Không phải dễ phá như thế Muốn phá Là sẽ có người chết Là sẽ rất nhiều người chết Ta ở nông thôn quá lâu rồi Cũng không biết hai năm qua Kinh đô trở nên náo nhiệt như vậy Lâm lão công công nghe thái giám Theo hầu thấp giọng giải thích xong Nhìn về thiên hải thắng tuyết nơi xa Vậy tay gọi tới Thiên hải thắng tuyết đi tới Lâm lão công công lặng lặng nhìn hắn Nhìn rất lâu Nói năm đó lúc ngươi mới ra đời Ta còn ở Kinh Đô Ta lúc ấy đã nói với phụ thân ngươi Thiên Hải Gia đều là một đám phế vật ngu ngốc Chỉ có nổ thân của ngươi là một nương tử không sai Hy vọng nàng có thể dạy được một hài tử không sai Bây giờ nhìn lại Những lời này cũng không nói sai Thiên Hải Thắng Tuyết cũng biết đoạn chuyện cũ này, chân thành nói công công khen lầm rồi. Lâm Lão Công Công không nhắc lại chuyện xưa, nói nghe nói ngươi từng chịu nhục nhã ở nơi này. Thiên Hải Thắng Tuyết nhìn về cửa quốc giáo học viện đang đóng chặt, nói đó là vạn bối tự rước lấy nhục. Lâm Lão Công Công nghe được bốn chữ này, có chút bất ngờ. Lặng lặng nhìn hắn nói nói như thế Ngươi không định tự mình đòi lại ư Thu hồi lại sự sỉ nhục trong quá khứ Không phải là tự rước lấy nhục Mà là quay minh chánh đại báo thù Tỉ như Đem cửa quốc giáo học viện đập tay lần nữa Thiên hải thắng tuyết dùng trầm mặt biểu đạt tâm ý của mình Lâm lão công công nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói Chẳng lẽ nói mọi người trong thiên hải gia bây giờ đều giống như ngươi Tâm ý không kiên ư Nghe nói lời này Thiên hải thắng tuyết cảm thấy thân thể hơi hàn lãnh Phải biết rằng thế cục hiện tại rất nhạy cảm khẩn trương Chỉ bằng 4 chữ tâm ý không kiên Sợ rằng sẽ làm thiên hải gia gánh lấy thật nhiều phiền toái Nhưng mà, tâm ý của hắn rất kiên định, cho nên mới cự tuyệt đề nghị rõ ràng mang theo thiện ý của Lâm Lão Công Công lúc trước. Lúc này, làm sao có thể đổi ý? Công Công lúc trước nói mẫu thân của ta không sai, ta cũng là hài tử không sai. Như vậy ta nghĩ, dù sao cũng biểu hiện ra một chút đạo lý. Thiên hải thắng tuyết huyết sâu một hơi. Lời nói hàng lãnh như băng tuyết hơn nửa lời của công công lúc trước vốn không ẩn. Trần viện trưởng có công lớn đối với nhân tộc. Hơn nữa còn là giáo hoàng tương lai. Chớ nói một tờ thánh chỉ. Cho dù là bệ hạ điếc thân đến đây. Nghĩ đến cũng không tiện quá mức cứng rắn. Chớ đừng nói tới việc muốn hủy diệt viện môn. Phải không? Lâm lão công công bỗng nhiên nở nụ cười Sau một khắc tiếng cười của hắn đột nhiên tan biến Vẽ mặt càng thêm rét lạnh hơn thiên hải tháng tuyết Lộ ra vẽ phi thường cứng rắn Ôm quyền hướng trên trời nói con cháu của Thái Tổ cuối cùng đã chấp trưởng lại thiên hạ Thế nhân vui mừng Hiện tại quốc giáo học viện dám kháng chỉ không tiếp Thật sự làm cho người khác không giải thích được Chẳng lẽ mọi thứ đều là giả dối Chỉ một cái viện môn cũng không dám hội Còn nói trị thiên hạ được ư Lời này rất nặng, rất đáng sợ Không đợi thiên hạ thắng tuyết phản ứng Hợp quận vương đã giật mình Cắn răng trước hết hướng về phía quân đội Quát lên còn không mau phá tan cửa viện Ra lệnh một tiếng thì vậy cùng thành môn ti quan binh đang trầm mặt rốt cục cũng có hành động, bắt đầu chuẩn bị ra tay. Mấy trăm huyền giáp trọng kỵ bắt đầu chuẩn bị xung phong. khô giáp trầm trọng bao trùm trên thân thể kỵ sĩ cùng chiến bã. Lóng lánh quang mang hàng lãnh, làm cho người ta cảm giác bị ác bắt gần như hiếp thở không thông. Quốc giáo học viện viện môn cho dù được dựng lại hoa mỹ đến cỡ nào, bền chắc đến thế nào, cũng chắc chắn sẽ bị thiết lưu của huyền giáp trọng kỵ bóp thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, người trong quốc giáo học viện sẽ nghênh đón kết quả thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif